các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. kết hôn cùng với giờ bụi nghi ngoài miệng tuy không nói nhưng doãn thường tuyền trong lòng đang cẩn thận tính toán về cuộc hôn nhân trao đổi này anh công giống với anh trai có mẹ xuất thân từ danh môn đều thấy anh trai sẵn sắn đường đi mẹ của anh chỉ là thư ký bên cạnh cha trời sinh bản tính vốn yếu đuối thân phận tầm thường căn bản là không thể viện trợ bất cứ thứ gì cho anh nếu tưởng chỉ như vậy là trò hết tài năng tranh chấp Chỉ dựa vào bản thân khẳng định là rất khó khăn Càng đừng nói trước mắt Anh còn phải nghĩ biện pháp Ổn định tình hình tài chính Trái lấp lỗ hùng các phe phái Đang ra sức đấu đá ở bên trong tập đoàn Anh bức tích cần một hậu phương vững chắc Mà tập đoàn vô cảnh chính là sự lựa chọn tốt nhất Dù sao không có đủ ô dù Anh ngay cả cửa sau cũng là không có Lấy sức gì để mà đi tranh quyền thừa kế Thậm chí những năm gần đây Anh nhẫn lại cũng hóa thành hư ảo Sau khi cân nhắc Doãn Đường tuyển thật sự không có lý do gì để mà cự tuyệt. Một tháng sau ngày anh đáp hứng kết hôn, chính là ngày hôm nay, anh đã chính thức kết hôn cùng với dư Bội Ni. Còn người đèn lánh Không Thắng được rượu mạnh, sư Bội Ni yếu đuối nằm ở trên giường tân hôn, Doãn Đường Tuyền cởi bỏ calavat, tháo từng chiếc nút áo sơ mi, leo lên giường nằm bên cạnh dư Bội Ni. Từ khi quyết định cuộc hôn nhân này, anh căn bản là không biết cô, nhưng không chứng tỏ anh hoàn toàn không biết gì về cô cả. Dù sao cô dâu này của anh, anh cũng đã từng có đến đây, muốn không biết được cũng là rất có. Từ Bội Ni, ai nữa duy nhất của tỷ phú Đài Loan Dư Phú Cảnh, mới tuất nghiệp đại học không lâu, là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong giới thượng lưu, được cha mình hết lòng sủng ái, tính cách kiều căng tùy hứng ương ngạnh, Chỉ cần không thận mắt, cho dù trước mặt bao nhiêu người, nữ vương kiều căng này cũng có thể mang hết sức mà đi nhục nhã người khác nghe nói tính hay soi mói của cô đã trở thành thói quen không tốt. Toàn bộ hạ nhân xưa xa cầu hộ từng bị cô làm khó dễ qua. Nhìn mọi người quỳ gối trước mặt như chó vẫy đuôi mừng chổ, chính là lạc thú lớn nhất của cô. Lại nghe nói năng lực kiềm chế cảm xúc của cô rất kém. Chỉ cần cơn giận dữ kéo đến, bất cứ cái gì cũng có thể biến thành vũ khí. Cho dù là ở buổi lễ nghi công khai, tỏ ra trẻ con mát rượu vào mặt quần người khác, nữ viên kêu căng này. Ngay cả giày cao gót cũng có thể cởi ra để đánh cho đối phương ôm đầu chạy trốn, ai ai kêu cũng không hề tỏ ra xấu hổ. Lấy quan điểm hiện tại mà nói, cô đương nhiên cho rằng toàn bộ thế giới chỉ xoay quanh chính mình, sở thích nhìn người khác tay chân luống cuống, hưởng thụ mọi lời khen tặng, dù bội nị chính là mắc bệnh công chúa nghiêm trọng. Người bình thường khẳng định không dám đáp ứng của hôn nhân này, thế nhưng anh là ngoại lệ, anh là Doãn Đường Tuyền, đối với anh mà nói Mọi vật trên thế gian đều có thể mang ra trao đổi, chỉ cần có thể hoàn thành xã tâm, thì đừng nói là hôn nhân, cho dù phải bán linh hồn cho quỷ sứ cũng là đáng. Anh cũng hiểu, dù buổi ni không phải xuất phát từ tình cảm mấy cả cho anh, bởi vì nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt kia, anh còn chưa kịp hướng tới đôi mắt xinh đẹp kia tán thưởng, liền thiếu chút nữa bị lợn giận trong đôi mắt kia đốt cháy. Anh có dùng ngon chân đánh giá cũng biết, 99% hôn sự này cô không tình nguyện thế nhưng giao dịch thì chính là giao dịch trước hết vẫn cứ mặc kệ mặc kệ cô có thích hay không kết quả cũng không thể thay đổi đây chính là sự thật anh không biết từ phố cảnh vẫn luôn cưng sủng con gái kia đã dùng thủ đoạn gì khiến cho nữ vương kiêu căng này phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ may mắn cả một ngày nghi thức hôn lễ rườm rà ép buộc cô đều rất là phối hợp tuy rằng khuôn mặt có một chút khó chịu nhưng cuối cùng hôn lễ cũng không có bị nháo lên phong ba không cần thiết Nếu thực sự có vấn đề, thì chính là cô dâu mới này uống khá nhiều rượu. Anh nghe người nhìn về phía cô mà bình tĩnh xem xét. Bộ dạng của cô quả thực công sai, chính trời sinh là một mỹ nhân bại hoại. Ngũ quan mỹ lệ, nước da trắng tuyết trong sáng, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn đôi môi xinh đẹp, thập phần quyến rũ động lòng người. Đừng từng răng xoắn đường tuyền là một người đàn ông không cần biết đến hai chữ hôn nhân. Trên thực tế, trong tâm anh lại lại ý nghĩa truyền thống bảo thủ. Muốn hoặc là cả đời không kết hôn Một khi đã kết hôn thì sẽ không dễ dàng ly hôn Cho dù đây là cuộc hôn nhân xuất phát Từ việc trao đổi lợi ích giữa hai bên Anh đều sẽ cố gắng thực hiện trách nhiệm cho thật tốt Anh có lẽ sẽ không yêu thương Người con gái xinh đẹp lại kiêu căng này Nhưng là anh sẽ đối xử thật tốt Cùng bao dung cho cô Anh tuyệt đối khẳng khái Dù sao cha cô là người viện trợ cho anh tri ân báo đáp Lương tâm anh vẫn còn có Cô thật sự rất đẹp Vẻ đẹp hoàn mỹ khiến ngay cả một người vẫn bị sưng la lạnh lùng thâm trầm như anh đều nhịn không được mà đối với cái miệng nhỏ nhắn này tràn ngập ham muốn nhâm nhi thưởng thức tư vị say mê lòng người hô hấp dần dần khó khăn nghe chuyện hot nhất tại đọc